Khi đi về đến phòng Bà Liên mới thở vào nhẹ nhõm Bà ta vội thay đổi sắc lại bình thường Rồi bảo Sự Linh mau khóa trái cửa lại Sự Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra Khi nãy ở bên phòng của cô Rõ ràng cô ta đã thấy bà Liên trông rất mệt mỏi Và không thể thở được Vậy mà mới về phòng thì bà ta đã bình thường Như chưa có chuyện gì xảy ra Nhưng cô ta không dám hỏi Mà nhanh bước đi khóa cửa phòng lại Ngoái đầu nhìn bà Liên Cô ta làm ra vẻ mặt lo lắng Rồi hỏi bà ta Má ơi Má có làm sao không má Hay để con đi mời Thầy Đông về thăm khám cho má nhé Bà ta lắc đầu nói Không cần đâu Má có bị cái gì đâu con Đừng lo lắng Má giả bộ làm thế đấy Chứ không mọi chuyện dùng beng lên Rồi kế hoạch kia của hai má con mình lại không thành Cố nhẫn nhịn nó đi Ăn cơm chiều xong rồi coi má ra tay Má sẽ làm mọi cách để tống cổ con hoa ra khỏi cái nhà này. Dạ, lúc nãy má làm con lo chết đi được. Con sợ má con chuyện gì lắm đấy. Yên tâm, má khỏe như châu ấy, không có gì đâu. Hôm nay con canh ông Dương về, rời xuống bếp, dọn cơm một hôm đi. Lấy lòng của ông ấy, biết chưa hả? Dạ, má dạy sao con nghe vậy ạ? Con sẽ làm hết mọi việc để cho má được vui. Giỏi, giỏi lắm. Bà ta ôm rượu linh vào lòng. Càng ngày bà ta càng thương yêu Diệu Linh Bây giờ chỉ cần tống cổ cô đi ra khỏi cái nhà này Thì vị trí của cô nhất định sẽ thuộc về Diệu Linh Còn cô, cô vẫn còn đang suy nghĩ mãi Cô không ngờ được cộng hai đã đi đến nhà để gặp cha của cô Hôm nay cộng hai còn nói rất nhiều Và thậm chí còn lớn tiếng với bà Liên để bảo vệ cho cô nữa Cô thấy trái tim của cô như ấm lại Càng tiếp xúc với cậu hai Cô càng thấy cậu ấy đã thật sự thay đổi Trong lòng cô cứ thấy vui vui làm sao Nhưng nhìn thái độ của cậu hai Cô biết chắc chắn cậu ấy Đang lo lắng cho bà Liên Tính tình của bà Liên ngang ngược Nhưng dù gì bà ấy cũng là má của cậu hai Cậu hai không thể bỏ mặc bà ấy được Cô nói Cậu hai hay cậu đi quan xem má thế nào đi Tôi thấy sắc mặt của má Trông rất mệt và xanh sao đấy Không cần đâu Giờ đến gặp má sẽ khóc lóc Rồi làm rùm bang lên Đau đầu lắm Cậu hai chuyện đã qua rồi Cậu bỏ qua lần này nữa được không Cha hôm nay đưa cô Út đi lên trên huyện Chắc cũng mệt lắm rồi Cậu hai nói lại chuyện nhà cửa cho cha nghe Thì cha sẽ suy nghĩ Rồi mệt thêm thôi Cậu bỏ qua chuyện này được không cậu cô không muốn tôi lấy lại công bằng Cho cô và ông dần sao Cô cười nhạt rồi lắc đầu Chuyện qua rồi Thì thôi, cô không muốn nhắc lại. Với lại, vụ mùa năm nay, cô nghĩ cậu hai sẽ chi trả tiền lúa cho cha của cô, đàng hoàng. Nhưng cô chưa biết cha sẽ bán lúa cho cậu hai không, hay là sẽ đi phân phát cho chòm xóm. Ai chứ cha của cô, dù nghèo đến cỡ nào, nhưng dám làm chuyện đó, miễn cha giúp được người dân trong làng. Dù ít hay nhiều, cha vẫn thấy rất vui và hạnh phúc khi thấy được nụ cười thật tươi của chòm xóm trong làng. Cậu hai đã thật sự chắc chắn và rung động với cô rồi. Cô đúng là một cô gái cam chịu được hết mọi thứ. Dù đau đớn đến thế nào cô cũng chịu. Cậu hai sẽ cố gắng bảo vệ cô. Cậu ấy sẽ không để ai ước hiếp cô nữa hết. Cậu hai bước đến gần cô. Rồi bế cô đi qua bên giường của cậu hai. Hành động đó của cậu hai làm cô giật mình. Cô có chút sợ hãi. Không biết cậu hai định làm gì cô nữa. Cậu hai nhìn xuống ống quần của cô rồi nói Kéo ống quần lên cho tôi xem Đầu gối có bị sưng không Không cần đâu Tầm vài tiếng nữa tôi đi lại bình thường được rồi Cậu cũng không cần bế tôi nữa đâu Rồi nếu không đi được nữa Thì phải làm sao có muốn ngày mai được về thăm cha không Đi nhích từng bước thế này Cha thấy rồi lo lắng cho cô đấy Cô đành im lặng Rồi kéo ống quần lên cho cậu hai xem Hai đầu gối của cô bầm tím lên hết Cậu hai nói cô hãy ngồi yên ở đây Để cậu hai xuống dưới nhà bếp Bê chậu nước ấm khác lên cho cô Cậu hai từ từ nhúng khăn vào chậu nước ấm Rồi đặt lên ngay vết bầm của cô Đúng lúc đó thầy Đông cũng đã đến Cậu hai liền cho ông ấy đi vào phòng Ông thầy vừa đi vào đã cúi đầu chào cô và cậu hai Sau đó nói do ở nhà của ông ấy hôm nay Có nhiều người đến bốc thuốc quá Nên đến tận bây giờ ông mới đến đây được cô liền nói không sao hết cả và nhờ ông ấy làm ơn đến khám cho con muội nhanh đi chi tử nãy giờ cũng hơn cả tiếng mà con muội vẫn chưa tỉnh lại cô lo lắng cho nó vô cùng cậu hai lúc này mới nhìn qua con bích rồi bảo nó cút xuống nhà bếp quỳ gối đến khi nào con muội tỉnh lại thì mới được đứng dậy cũng tại nó mách lẻo lại nên cô mới cho bà ta ăn tát còn con muội thì bị phạt soi Rồi quỳ gối chung luôn với cô. Còn bích nó sợ vô cùng. Nhưng nghe bị phạt quỳ thì nó liền chạy đi thẳng xuống dưới nhà bếp để quỳ gối xuống. Nó cũng mừng thầm thà bị phạt quỳ chứ đừng để đám gia đình phạt roi nó. Từ nãy giờ đi trước Thầy Đông nó đã có linh cảm rằng mọi chuyện đã bị bại lộ nên nó biết chắc khi nó đi về thì sẽ bị cậu hai phạt nên nó đã chuẩn bị tâm lý trước. Tại phòng của cô Khi ông thầy Đông khám xong cho con muội thì cậu hai đã bảo ông ấy qua khám cho cô xem chân của cô có làm sao không. Thầy Đông xem qua thì đưa cho cậu hai chai thuốc rồi nói thoa thường xuyên lên chân của cô để cho nhanh tan máu bầm. Thầy Đông cũng khuyên cô nên hạn chế đi lại chứ đi nhiều quá máu bầm không tan ra được. Cậu hai gửi tiền cho ông thầy sau đó tiễn ông thầy ra cổng. Cậu hai định nhờ thầy Đông xem coi bà Liên có bị gì không. Nhưng đi đến trước phòng của bà Liên thì cậu hai đành bước đi qua luôn. Cậu hai không muốn nói chuyện với bà ta. Mắc công lại đòi sống đòi chết. Điều đó cậu hai rất ghét. Cô lúc này rất sợ. Nếu từ giờ đến ngày mai cô vẫn chưa đi lại được thì làm sao có thể về thăm cha của cô. Cậu hai nói rất đúng. Nếu cha thấy cô như thế này chắc chắn cha sẽ buồn và lo lắng cho cô. Cô không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả Khi cậu hai quay lại thì cậu ấy đã bước đến ngồi cạnh cô Cậu ấy cầm lấy chai thuốc lên rồi tháo ra Sau đó nhẹ nhàng thoa lên hai vết bầm lớn ở đầu gối của cô Cô có ngăn cậu ấy lại nhưng cậu ấy lại không cho cô cầm đến chai thuốc Cậu ấy muốn đích thân cậu ấy sẽ thoa giúp cô Thoa thuốc xong Cậu hai chồng đến lấy cái gối bên cạnh đặt thật ngay ngắn Rồi giúp cô nằm xuống giường Cô thấy có chút làm lạ Thường ngày đâu ai được đụng đến đồ của cậu ấy Cô vẫn luôn nhớ rất kỹ Diệu Linh nằm trên cái giường của cậu ấy Thì cậu ấy đã vội Mua một cái giường mới Vậy mà lần này chính cậu ấy Lại bế cô đến cái giường này Cho cô ngồi Rồi giờ còn được nằm nữa chứ Cậu hài bảo cô hãy ngủ một giấc đi Xíu nữa thằng gia đình về Nó đem thuốc của cô và cả con muội về luôn Rồi có gì cậu hai sẽ nhờ dì rượu sắc cho cô và con muội uống Cậu hai cũng nói cô phải cố gắng uống thuốc Thì mới mau khỏe và đi lại bình thường được Sau khi nói xong cậu hai liền đứng dậy Rồi rời khỏi phòng để cho cô được thoải mái nghỉ ngơi Chứ cậu hai cứ nhìn cô hoài Thì cậu ấy biết cô sẽ không thể nào chợp mắt được Ngày hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi Được nằm trên cái giường của cậu hai Cô cảm thấy mặt nệm êm ái làm sao Cô rất thích Khi biết cậu hai đã đi ra khỏi phòng Thì cô mới từ từ mở mắt ra Cô vẫn chưa ngủ Cô chỉ giả nhắm mắt Để cho cậu hai yên tâm mà thôi Khi chỉ còn lại một mình cô Cô mới suy nghĩ lại hết những gì cậu hai Đã làm cho cô trong ngày hôm nay Cô cảm thấy rất hạnh phúc Cô không ngờ rồi sẽ có một ngày Cậu hai lại đối xử tốt với cô như thế. Nằm suy nghĩ miên man thì một lúc sau cậu cũng đã ngủ thiếp đi. Cậu hai đi lên nhà trên ngồi. Cậu ấy thật sự rất mệt mỏi. Không biết đến khi nào cái nhà này mới được bình yên trở lại. Chứ cậu ấy đã thật sự rất mệt mỏi. Cậu hai thở dài vì biết một chút nữa thế nào ông Dương cũng sẽ biết hết mọi chuyện trong nhà thôi. Nhưng cậu hai không muốn ông Dương phải mệt mỏi. Ngay lập tức cậu hai đã đứng dậy Rồi đi vào bên trong phòng Mở cánh cửa phòng ra thấy cô đã ngủ Cậu hai liền đi nhẹ nhàng Để không phải phát ra tiếng động lớn Sau đó cậu ấy với tay Cầm cái cặp da lên Rồi đi đến phòng của bà Liên Thời gian không còn nhiều Nên cậu hai phải gấp rút Nếu không ông Dương về đến Thì mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn Đưa tay gõ cửa phòng của bà ấy Bên trong phòng bà ta cứ nghĩ là ông Dương đã về. Chắc do mở cửa phòng không được nên ông Dương mới gõ cửa như thế. Bà ta liền bảo Diệu Linh hãy đi lại mở cửa phòng. Cánh cửa phòng được mở ra Diệu Linh muốn giật mình vì người đang đứng trước mắt là cậu hai chứ không phải ông Dương. Bà Liên ngồi uống trà thấy cậu hai thì bà ta vội làm ra vẻ mặt mệt mỏi. Cậu hai không quan tâm đến Diệu Linh mà bước đi ngang qua cô ta. đi đến bàn gỗ cộng hai ngồi xuống bà liên nói con qua phòng của má làm gì qua xem má chết chưa à? má thích chết lắm đúng không vậy để tí cha về con nói mọi chuyện hết cho cha biết lúc đó má muốn sống muốn chết gì thì tùy má con con đối xử với má như vậy sao hạnh phúc má nuôi con lớn cười cười thế này con không yêu thương má mà còn ăn nói với má như vậy nữa má buồn lắm đấy con biết không hả diệu linh liền đi lại ngồi cạnh bà liên rồi nói vào anh phúc anh đã biết tính của má rất thẳng thắn má đã không thích chị hoa anh lại luôn miệng bênh vực chị ấy anh có biết hồi sáng này chị ấy đã hỗn hào với má như thế nào không hả từ nãy giờ má buồn lắm đấy má má còn thấy trong người không được khỏe nữa kìa em em sợ má buồn rồi sinh bệnh ạ Bà Liên hài lòng vô cùng khi Diệu Linh lúc nào cũng khéo ăn khéo nói Còn biết nói thêm vào Để cho cậu hai lo lắng cho bà Liên nữa Được nước bà Liên bắt đầu xả ho lên vài tiếng Nhưng cậu hai lại không quan tâm đến Cậu hai từ nãy giờ vẫn dùng đôi mắt lạnh như băng Nhìn đâm đăm vào Diệu Linh Cậu hai nói Ngọc Hòa hỗn láo với má sao Diệu Linh cứ tưởng cậu hai đã tin những lời của cô ta đã nói Cô ta vội gật đầu lia lịa rồi nói Dạ, chị ấy ăn nói ngỗ nghịch với má Má nói một câu là trả lời lại san soản Anh không có ở nhà nên không biết con người thật của chị ấy Chị ấy không như anh nghĩ đâu Em lúc đầu cũng tưởng chị ấy hiền lành ngoan ngoãn Ai già lại là người mất dạy chẳng ra làm sao hết Cậu hai nghe Diệu Linh nói xong thì liền cười nhếch mép rồi nói Vậy sao? Dạ, anh Phúc tin em nói mà đúng không? Em nói thật đấy ạ Tôi quả thật chưa từng nghe Ngọc Hoa hỗn láo Nên tôi chưa biết Chứ tôi đã từng nghe thấy cô ăn nói hỗn láo Còn xưng hô mày tao với Ngọc Hoa nữa Vậy cô là người có được dạy đàng hoàng hay là không Câu nói của cậu hai Làm cô ta cứng đơ cả người chợt nhớ lại khi nãy Đứng chửi rủa trước cửa phòng của cô Thì cậu hai đã có mặt Ở bên trong phòng Cô ta không dám nhìn thẳng vào cậu hai nữa Cô ta nói ấp úng Em Em tức quá vì em thấy chị Hoa Chị Hoa không tôn trọng lời nói của má Má đã phạt Mà chị ấy dám trốn về phòng như thế Nên em Nên em lỡ lời ạ Anh Phúc em xin lỗi anh Sau này sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu Bà Liên nói vào Diệu Linh nói rất đúng Má đã phạt như thế Vậy mà nó lại không xem lời của má Ra thể thống gì hết Má chưa cho nó đứng dậy mà nó đã đứng rồi Còn nghĩ thì hài phúc Nó có tôn trọng má không? cậu hài lắc đầu rồi cười nhạt nói Má phạt ngọc hòa Từ lúc sáng sớm đến gần 4 giờ chiều Cô ấy từ sáng giờ Vẫn chưa có cái gì bỏ bụng hết Hai đầu gối đã bầm tím ngát Con muội có lỗi gì Mà cũng bị phạt chung với cô ấy hả? Sao? Má nói con nghe đi Con muội định ra xưởng gạo Nói cho con hay tin Nên má cho người đánh nó Rồi bắt nó quỳ gối Cho khỏi ai đi ra thông báo cho con hay đúng không? ờ ai nói với con là con muội không có lỗi hả má đang dạy con hoa mà nó dám to dập với con hoa đi ra xưởng gạo nói cho con hay con muội nó xem má là cái gì trong cái nhà này má không có tiếng nói hay sao thôi được rồi con không cãi lại má bây giờ chuyện đúng cũng thành sai mà sai cũng thành đúng má cứ như thế thì sau này không ai bên cạnh chăm sóc cho má đâu giờ vào vấn đề chính đi má nói thật cho con biết Mã đang muốn bày mưu gì nữa đúng không? Tự nhiên bà ta và cả Diệu Linh đều thấy nhột Nhưng khi nãy bà ta đã hỏi Diệu Linh rất kỹ càng Diệu Linh đã nói chỗ cô ta giấu cái hộp trang sức vẫn còn nguyên Cô ta bảo là bà Liên hãy yên tâm Không cần phải lo gì hết Kế hoạch sẽ thành công Bà ta rất tin Diệu Linh giờ chỉ cần đợi ông Dương về là có thể thực hiện kế hoạch Bà ta nói con ăn nói gì vậy hai phút Bày mưu gì Con nói như má là người hay mưu tính kế vậy đó. Con bớt đa nghi đi. Thôi, cha con về tới bây giờ. Má đi xuống bếp xem cơm nước ra làm sao rồi. Con về phòng trước đi 2 phút. Lúc này đây, cậu hai đưa tay vào cái cặp da rồi lấy cái hộp trang sức ra để thật mạnh lên bản gỗ. Cậu hai nhìn đâm đâm vào ánh mắt của bà Liên. Bà ta khi thấy cái hộp trang sức thì hai mắt trố to lên. Không biết tại sao cái hộp trang sức lại nằm trong cặp của cậu hai. Bà ta nghĩ chẳng lẽ nào cậu hai đã biết được hết mọi chuyện nên khi nãy mới hỏi bà Liên như thế. Nhưng rất nhanh bà ta đã lấy lại sắc mặt bình thường rồi làm ra vẻ rất bất ngờ nói Ủa hai phúc sao sao con có cái hộp trang sức này thế đây là hộp trang sức của má sao sao con có được nó con phải hỏi má mới đúng chứ sao má hỏi ngược lại con làm gì Diệu Linh run rẩy hết tay chân Cô ta đưa tay ra kéo lấy tay của bà Liên Chuyện này tất cả là kế của bà Liên Cô ta không có muốn bị liên lụy chút nào cả Nhưng không ngờ được số cô ta lại xui đến thế Làm ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy Nhưng giờ lại bị cậu hai phá nữa rồi Cô ta nghĩ cô thật may mắn lần này lại được thoát nạn Giờ còn được cộng hai binh vực hết mực nữa chứ Nhưng bà Liên đã nảy ra ý khác Bà ta vội nói Ôi trời ơi Cái hộp trang sức của má Để má mở ra xem nào Mấy ngày hôm nay má tìm không thấy đâu hết Hai phúc con nói cho má biết đi Con đã tìm thấy hộp trang sức của má Ở đâu vậy con Ôn trời Phật thương tìm lại được rồi Hơn 10 cây vàng của má đấy Hai phúc Má mừng quá Má cảm ơn con nhé Con nói cho má nghe đi Con tìm được hộp trang sức này ở đâu vậy Cậu hai chỉ cần liếc mắt nhìn thôi Là cũng đã biết bà Liên đang nói dối Bà ta thật là tài giỏi Trong cái trước mắt Đã nghĩ ra được kế khác rồi Nhưng tất cả mục đích Đều nhắm đến cô Bà ta luôn miệng hỏi cậu hai Hộp trang sức này được lấy ở đâu Cậu hai nói Má đừng nói dối nữa Đủ lắm rồi đấy Con con nói gì vậy hai phúc Con dám nói má nói dối sao Má nói thật lòng đấy Không tin con hỏi Diệu Linh đi Mấy hôm nay má luôn than vãn với Diệu Linh rằng má bị mất hộp trang sức hơn 10 cây vàng. Má nói như thế đúng không Diệu Linh? Cô ta hiểu ra ý của bà Liên, vội gật đầu lia lia cô ta nói. Đúng rồi, anh Phúc tin má đi, má không có nói gạt anh đâu. Má hay nói với em là bị mất hộp trang sức, bên trong là cả bộ trang sức vàng vàng. Cậu hai cười nhạt rồi nói. Cô dành cái hộp trang sức này đến vậy sao? Ờ em em Bà ta cảm thấy thật bất mãn Khi Diệu Linh quá khờ Nói thêm vô làm gì không biết nữa Bà ta đã nói mất mấy hôm nay Chỉ cần Diệu Linh gật đầu thôi là được rồi Bà ta vội nói Ờ trước lúc mất hộp trang sức này Má đã cho Diệu Linh xem qua rồi Còn cũng biết tính của má Má rất thích độ nữ trang Má hay đem ra ngắm nghía Sẵn bữa đó có Diệu Linh ở đây Nên má đem ra khoe luôn Mà con phải làm cho rõ chuyện này Hộp trang sức này Má đã bị mất tận mấy hôm Con tìm thấy nó ở đâu vậy hai phúc? Ờ có phải con thấy trong phòng Của con hoa không Má nghi lắm mà Cái thứ bẩn hèn của nó Cha nó với nó y hệt như nhau Lòng tham không đáy Đã có mảnh ruộng đó rồi Giờ con dở ra cái trò ăn cắp đồ nữa Hai phúc, lần này má sẽ không bỏ qua đâu Má không muốn có thứ con dâu như thế Ở trong cái nhà này Diệu Linh nắm bắt thời cơ nói vào Thật như vậy sao má? Vậy là chị Hoa chính là người ăn cắp hộp trang sức của má sao? Ôi, con không ngờ chị ấy lại là người như vậy luôn đấy Cậu hai ho lên vài tiếng cho bà Liên và Diệu Linh im lặng đừng nói nữa Cậu hai không ngờ bản thân của cậu ấy Lại có một người mẹ tàn ác và nhẫn tâm như bà Liên Chuyện gì bà ta cũng dám nói ra hết Cậu hai không muốn làm ông Dương đau đầu Nhưng chuyện này một lúc một đi quá xa Cậu hai nói con qua bên phòng cũ lấy đồ Vô tình thấy cái hộp này nằm trong tủ quần áo của con À không Bây giờ nó là cái tủ quần áo của Diệu Linh con dâu ngoan của má mới đúng chứ cô ta nghe cậu hai nói như thế Thì vội đứng bật dậy rồi nói Anh Phúc Anh nói cái gì vậy Làm sao cái hộp trang sức này nằm trong tủ quần áo của em được chứ Cô ăn cắp cái hộp trang sức này của má đúng không Không Em không có làm, em không phải là loại người như vậy. Chính má đã bảo em đem cái hộp này qua bên phòng của chị Hoa. Cái hộp này đúng ra phải ở bên phòng của chị Hoa mới đúng. Tại sao anh lại nói nó nằm trong tủ quần áo của em hả? Anh nói dối phải không? Cô ta bỗng khử lại vì biết bản thân đã lỡ lời, nói ra hết mọi chuyện. Cái sai của cô ta là không bị đánh mà khai tất tần tật. và Liên hai mắt trợn lên tức giận, nhìn đâm đâm vào khuôn mặt của cô ta. Cô ta sợ quá nên từ từ ngồi lại xuống ghế, rồi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của bà Liên. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, không khí bắt đầu trở nên im lặng đến đáng sợ. Cậu hai lúc này đập bàn một cái rất mạnh, hành động đó của cậu hai đã làm bà Liên và Diệu Linh muốn rớt tim ra bên ngoài. Cậu hai đứng dậy rồi nói, sao? Má suy nghĩ được lời nói dối nào khác chưa? Còn đứng đợi má bịa ra chuyện khác để nói đấy. Câu nói của cậu hai làm bà ta cứng họng. Bà ta biết nói gì nữa khi mọi chuyện đã bại lộ. Kế hoạch cuối cùng lại thất bại. Bà ta thật nhục mặt mà. Giờ đây bà ta không dám ngước lên nhìn cậu hai. Và nhiều chuyện xấu của bà ta đã làm cậu hai đều biết hết. Nhưng cậu ấy luôn bỏ qua cho bà ta. Hôm nay bà ta sợ cậu hai sẽ làm căng lên. Bà ta ấp úng không nói được nên lời. Má, má, tại sao má lại làm chuyện này? Má hành hạ Ngọc Hoa như thế chưa đủ sao? Con phải nói bao nhiêu lần nữa thì má mới chịu hiểu hả má? Má muốn tống cổ Ngọc Hoa ra khỏi cái nhà này lắm đúng không? Má tự nghĩ lại đi. Má ăn của người ta bao nhiêu tiền rồi mà còn chửi hai cha con Ngọc Hoa là bòn rút của má. Má nói rất đúng. Tính tình của cô ấy giống hệt như ông dần. Quả thật đúng không hề sai. Cô ấy và ông dần hiền lành lương thiện như nhau. Má biết khi nãy Ngọc Hoa nói cái gì với con không? Cô ấy bảo con đừng nói chuyện này cho cha biết. Cô ấy luôn nghĩ cho má, thấy má mệt. Cô ấy bảo con qua xem má thế nào. Nhưng cuối cùng má đang làm cái gì vậy? Má giả mệt để con bỏ qua chuyện má phạt Ngọc Hoa quỷ gối. mà nói Ngọc Hoa sai, vậy má có suy nghĩ lại không? Má đặt vị trí của má vào cô ấy. Khi nghe người khác luôn miệng xỉ nhục cha của mình mà toàn nói những lời không đúng sự thật thì má sẽ làm gì? Má trả lời con nghe ngay đi. Bà ta đứng dậy đối diện với cậu hai. Hai mắt bà ta đỏ ngầu rực lửa. Bà ta không hề quan tâm đến những lời của cậu hai vừa nói vì đối với bà ta những câu nói đó không thể nào lọt vào tai được. Cô là cái thá gì mà bà ta phải đặt vị trí vào để suy nghĩ trong khi bà ta luôn làm điều đó cho Diệu Linh bà ta luôn đặt bản thân vào Diệu linh. Giả thế xuất xứ không bần hẹn như cô, nhưng lúc nào cũng nhịn nhục chấp nhận về làm vợ nhỏ cho cậu hai. Từ ngày về đến giờ luôn tìm cách làm sao để mau có cháu. Chỉ cần những điều như thế thôi, thì đối với bà Liên nó vô cùng vĩ đại và không một ai có thể hy sinh được như Diệu linh. Bà ta nói, phận của nó nghèo hèn, thì nó không có được so đo cái chuyện đó. Mà nói như thế mà nói được à? Vậy mỗi lần má xỉ nhục cha của Ngọc Hoa Cô ấy đều phải im lặng Để cho má chỉ đến khi nào sướng miệng thì thôi đúng không? Đúng vậy đấy Vài với nó là cái gì? Nó phải biết thêm biết phận Con bị làm sao vậy hai phúc Bây giờ mở miệng con chỉ biết đến nó thôi đúng không? Con bênh vực nó chảm chảm như thế Trong khi trước đây con luôn ghét bỏ nó khinh bỉ nó Tại sao con lại thay đổi nhanh đến như vậy hả? Hay con thương nó rồi Nên con không còn xem má là má của con nữa Con cần nó hơn má luôn rồi đúng không Nếu con không thương má Thì con đã để cho má thực hiện Cái mưu đồ này rồi Má biết làm gì không Để cho cha biết được hết mọi chuyện Rồi xem cha phạt má như thế nào Nhưng ngày hôm nay con biết cha rất mệt Cha lên trên huyện rồi về trong hôm nay Con không muốn thấy cha phải buồn Rồi dầu dĩ những chuyện tàn ác Của má đã làm Con mong má suy nghĩ lại Từ giờ con không nói chuyện với má nữa Đến khi nào má chịu suy nghĩ lại Rồi thay đổi tâm tính đi. Thì lúc đó con sẽ nói trở lại với má như bình thường. Con về phòng đây. Cậu hai nói rồi thì bỏ đi ra khỏi phòng của bà Liên. Cậu ấy chỉ mong lần này là lần cuối nói ra những lời lẽ đó cho bà ta nghe. Cậu hai mong bà ta sẽ hiểu và chịu suy nghĩ lại hết mọi chuyện bà ta đã làm. Khi nãy bà ta đã nói không phải trước đây cậu hai cũng khinh bỉ và ghét bỏ cô sao. Đúng quả thật trước đây cậu hai là người như vậy Nhưng tất cả cũng là bà Liên gây ra Nếu bà Liên không nhúng tay kê giá lúa của nhà cô lên Thì cậu hai đã không hiểu lầm cô Giờ khi biết hết mọi chuyện Cậu hai rất ân hận khi trước đó Luôn nghĩ xấu cho cha con của cô Hai cha con của cô là người rất nhân từ và độ lượng Mấy hôm trước cậu đến gặp cha của cô Cậu hai cũng đâu biết nhà cha của cô ở đâu Mảnh ruộng của cha cô cậu hai cũng không biết Hên lần này đến làng thiếu Cậu hai chỉ mới hỏi nhà của cha cô Thì người ta liền cười tươi Rồi nói tận tình cho cậu hai biết Giờ này cha của cô ở ngoài ruộng Chứ không có ở nhà Cậu hai đi đến ruộng Quả thật cậu ấy rất ngưỡng mộ cha của cô Khi chính mắt cậu hai Nhìn thấy mảnh ruộng Một tay của cha cô chăm sóc Dù biết đến mùa vụ Không có bao nhiêu lúa hết Nhưng cha của cô vẫn tận tình Mà chăm sóc cho cây lúa nặng hạt. Cậu hai rất cảm kích cha của cô. Cậu hai cũng đã thật lòng kể hết mọi chuyện cho cha của cô biết. Cha không giận cũng không buồn. Và không nhận số tiền cậu hai đưa. Đã có lần cô nói với cậu hai. Cậu hai đừng nên đến nhà của cô làm gì mất công. Vì cô đã nói trước cha của cô sẽ không bao giờ nhận số tiền của cậu hai đâu. Bà Ly lúc này luôn miệng gọi cậu hai lại. Nhưng cậu hai đã làm như không nghe thấy. Bà ta tức giận vô cùng và đã chắc chắn một điều rằng cậu hai đã thật sự có tình cảm với cô. Liếc mắt nhìn qua Diệu Linh cô ta đến giờ vẫn còn run sợ vì đã lỡ làm hỏng kế hoạch của bà Liên. Bà ta thở mạnh bực tức rồi nói Sao con khở quá vậy Diệu Linh? ai đời chưa đánh đã khai rồi. Dạ con, con xin lỗi má. Tại anh Phúc nói thấy cái hộp trang sức trong tủ quần áo của con. Anh ấy nói như thế chẳng khác nào con là người ăn cắp cái hộp trang sức của má Con con không muốn bị mang tiếng Với lại không muốn anh Phúc hiểu lầm con Con sai rồi, con xin lỗi má Má tha lỗi cho con nha má Bà Liên mệt mỏi thật sự Bao nhiêu công sức chờ đợi cuối cùng lại thất bại thê thảm Giờ còn bị cậu hai cảnh cáo nữa chứ Nhưng càng như thế thì bà Liên càng ghét cay ghét đắng cô hơn thôi Bà ta nói Má thấy hai phúc bắt đầu có tình cảm với con nhỏ khốn đó rồi đấy. Vậy bây giờ phải làm sao hả má? Con không muốn mất chồng đâu má ơi. Anh Phúc vô tâm với con quá. Tại sao con cũng là vợ của anh ấy kia mà? Cô ta lại dở trò khóc lóc trước mặt bà Liên. Giờ này thì làm sao bà Liên có tâm trạng để dỗ dành cô ta được nữa? Bà Liên vội đứng dậy rồi nói. Nín đi, khóc lóc có giải quyết được cái gì đâu. Bây giờ thay vì con ngồi đây khóc lóc Thì con nên về phòng nghỉ cách nào Để tống cổ được con nhỏ đó Ra khỏi cái nhà này đi Chứ tạm thời má không thể làm được gì hết Hai phút mà nổi cơn điên lên Nó dọn ra riêng ở Là con mất chồng luôn đấy Thôi má mệt rồi Con về phòng đi Má muốn nằm nghỉ ngơi một chút Diệu Linh vội đưa tay lên Lao những giọt nước mắt vừa rơi ra Cô ta từ từ đứng dậy Rồi nói bạn Liên Hãy nằm nghỉ ngơi cho khỏe cô ta sẽ đi về phòng bước ra khỏi phòng của bà liên ánh mắt của cô ta trở nên hung ác cô ta thất vọng vô cùng khi mọi chuyện đã bại lộ và còn rất căm tức khi cậu hai cứ ở suốt trong căn phòng của ngọc hoa bây giờ cô ta phải làm sao để cậu hai không thèm ngó ngàng đến ngọc hoa nữa phải làm sao để cho cậu hai ghét cay ghét đắng cô như lúc trước có như vậy thì cậu hai mới chịu quay về phòng ở cùng diệu linh Ngày hôm nay đành phải cắn răng chịu đựng Mà bỏ qua chuyện này Đợi vài hôm cho mọi chuyện được lắng xuống Cô ta sẽ lên kế hoạch khác Hơn 30 phút sau Ông Dương cũng đã về đến nhà Hôm nay lên trên đó Ông ấy rất muốn gặp cậu Khang Nhưng dường như cậu Khang Vẫn còn giận ông Dương Về việc không chịu gả cô cho cậu Khang Nên khi biết ông Dương lên Cậu ta đã tránh mặt Từ sáng đến giờ cậu ta đi đâu mắt Đợi đến tầm xế Ông Dương sợ về nhà muộn rồi cả nhà lo lắng nên đành ngậm ngùi nói với cô út vài câu sau đó ông ấy đi ra xe để gia đình đưa về Đến giờ cơm chiều hôm nay chỉ có mỗi ông Dương và cậu hai cùng ăn với nhau thôi Bà Liên tự nhiên cảm thấy chóng mặt nhức đầu nên đã không ra ăn cùng Còn Diệu Linh cô ta làm sao có tâm trạng để dùng cơm được nữa Ông Dương lúc về đến giờ không thấy cô đâu thì mới vội hỏi cậu hai Cậu hai đành nói dối rằng hôm nay cô thấy trong người không khỏe nên khi nãy có mời thầy đông đến khám giờ cô đang ngủ trong phòng ông Dương nghe cậu hai nói như thế thì gật đầu rồi tiếp tục dùng cơm đến tận tối thì cậu hai mới đi vào phòng vừa mở cửa vào thì cũng là lúc cô tỉnh giấc cậu hai vội đi lại rồi hỏi cô thấy chân đỡ đau chưa cô nhích nhẹ hai chân thì thấy đã đỡ hơn rồi Cô chống tay từ từ ngồi dậy rồi trả lời cậu hai. Dạ cảm ơn cậu, tôi khỏe rồi ạ. Ừ, vậy tốt rồi. Để tôi cho người đỡ con muội xuống nhà dưới. Có gì nó tỉnh lại, có gì rượu chăm sóc, chứ làm sao cô chăm sóc cho nó được. Cô đành gật đầu, dù gì đây cũng là phòng riêng của cô và cậu hai. Cô thì có thể cho con muội nằm ở đây bao lâu cũng được, nhưng cậu hai thì lại khác. Với lại cậu ấy là đàn ông nữa. Từ nãy giờ cô mới để ý. Cậu ấy cho cô nằm trên giường của cậu ấy rồi. Thì cậu ấy luôn đi ra ngoài chứ không có ở trong phòng. Cô nhìn cậu hai rồi gật đầu. Cậu hai thấy thế thì đã vội đi ra. Nhờ thằng gia đình vào bế con muội xuống nhà sau. Cô cũng vội đứng dậy rồi cố gắng đi trong quen lại. Chứ nằm thế này hoài. Thì làm sao ngày mai cô có thể đứng bình thường được. Cô đi theo xuống dưới nhà sau. Nhìn qua hướng bên nhà bếp, cô thấy đến tận bây giờ con bích vẫn còn quỷ gối. vẻ mặt của nó trông rất đau đớn. Cô nhìn thì không kiềm được mà định bước đi lại rồi bảo nó đứng lên. nhưng dì diệu đã kéo tay của cô lại rồi nói nó đáng bị như vậy. Với lại cậu hai là người phạt nó. Dù cô có cho nó đứng dậy, nó cũng không dám đứng. Cô chỉ biết thở dài rồi đành ngó lơ đi. Trước khi lên phòng cô cũng nhờ dì rượu sắc thuốc với đợi con muội tỉnh lại cho nó ăn cháo xong rồi hãy uống thuốc. Cậu hai lúc này cũng bước xuống bếp rồi nói với dì rượu mau dọn cơm cho cô ăn. Cô có lắc đầu nói không có đói nhưng cậu hai lại nói nếu cô không ăn thì sẽ bệnh rồi ngày mai làm sao đi về thăm cha của cô. Khi cô nghe cậu hai nói như vậy thì vội đồng ý cho dì rượu dọn cơm cho cô. Cô phải cố gắng ăn thật nhiều cho mau khỏe để ngày mai còn được về nhà thăm cha nữa. Ngày mai cô sẽ xin cậu hai được ghé vào chợ để cô mua thịt cá rồi rau này kia nữa. Cô muốn ngày mai cô sẽ nấu cơm cho cha của cô ăn. Không biết hơn 10 ngày nay cha có ăn uống đầy đủ không nữa. Tối hôm đó cô đã ngủ rất sớm. Cô cứ tưởng đêm nay cô sẽ không thể nào ngủ được vì nôn nóng ngày mai được về thăm cha. Nhưng đến giờ thì hai chân cô mới bắt đầu đau nhức ê ẩm. Vì vậy mà nằm chút thôi thì cô đã đi vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, cô thức dậy rất sớm để lo bữa sáng. Nhưng sáng hôm nay bà Liên không ra ăn sáng cùng cả nhà. Cô có hỏi ông Dương thì ông ấy nói bà Liên hôm qua giờ bị nhức đầu rồi nằm lì trên giường không ngồi dậy nổi. Cô nghe thấy như vậy thì vội nói với cậu hai. vào phòng xem bà Liên như thế nào, còn cô sẽ xuống bếp nấu cháo cho bà ta, xong rồi hãy đi về thăm cha của cô. Nhưng cậu hai lại nghĩ, bà ta dở trò để cậu hai không đưa cô đi về nhà, nên cậu ấy không cho cô nấu cháo, mà kéo tay của cô vào phòng, rồi bảo cô mau tắm rửa, thay đồ chuẩn bị, nếu không sẽ trễ giờ. Trên đường về thì như cô đã nói, cô đã xin cậu hai gái chợ Để mua đồ về nấu cơm cho cha ăn Đi gần chợ cậu hai liền dừng xe lại Rồi lấy trong túi ra một sớp tiền đưa cho cô Cô đã trả lại và không nhận sớp tiền đó Vì tiền của cô vẫn còn nguyên Cậu hai đã có lòng tốt đưa cô về thăm cha Còn mua quà bánh rất nhiều nữa Nên cô không muốn nhận thêm tiền của cậu ấy Nhưng rồi cậu hai kéo tay của cô Rồi vùi sớp tiền vào tay cô Cậu ấy nói cứ lấy tiền của cậu ấy mua Rồi chút nữa nấu cơm thật ngon cho cha và cậu ấy cùng ăn Không còn cách nào khác Cô cũng không thể cãi lại lời của cậu ấy Nên đành gật đầu nhận lấy sốc tiền đó Bước xuống từ xe của cậu hai Không biết bao nhiêu ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào cô Rất nhiều lời nói dì dầm Có người ngưỡng mộ cô Có người thì nói cô thật có phúc Khi được gả vào nhà của cậu hai Còn có người thì không biết cô lấy chồng khi nào Tại trước cái ngày đám cưới của cô Đâu có được làm rình rang đâu Nên làm sao họ biết được Cô đã đi lấy chồng Nhưng cô không bận tâm đến Khi mua đồ xong thì cô nhanh chóng Quay lại xe của cậu hai Cô nhờ cậu ấy trở ra ruộng Vì cô biết chắc giờ này cha không có ở nhà Ra đến ruộng Cô bội mở cửa xe rồi bước xuống Chạy thật nhanh đi đến chỗ của cha cô Cậu hai chưa kịp nói cô hãy đi từ từ coi chừng té Thì cô đã vọt đi ra đến chỗ của cha cô rồi Nhìn theo bóng sáng của cô khóe môi cậu hai Bắt đầu cong lên một đường cong Khi cô gặp được cha của cô Thì cô đã ôm chặt cha cô rồi oà lên khóc như một đứa trẻ Cảm giác này hạnh phúc làm sao Cô không ngờ được bản thân đã xa cha tận 12 ngày Cha thấy cô về, cậu hai về thì bất ngờ lắm. Hôm đó là một ngày rất vui. Cha bảo cô và cậu hai hãy về nhà trước. Cha sẽ về sau nhưng cậu hai không chịu. Cậu ấy muốn đưa cha về cùng luôn. Cô thấy cha cứ lưỡng lự là cô biết ngay. Cha đang sợ lên xe của cậu hai. Rồi sẽ làm bẩn xe của cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã kéo tay của cha đi vào dãy ghế phía sau ngồi. Hành động đó của cậu hai làm cô rất cảm động. Nhất định hôm nay về nhà cô sẽ cảm ơn cậu hai Hôm nay cô đã vào bếp Rồi tự tay nấu cơm Cô đã nấu canh chua cá hú Và cá hú kho tộ cho cha của cô và cậu hai dùng cơm Sau khi ăn cơm xong Cha có hỏi cô mấy ngày hôm nay Cô sống ở nhà của ông hội đồng dương như thế nào Cô có làm tròn bổn phận hay là không Cô chỉ biết cười gượng Rồi nói cô sống rất tốt cho cha được yên tâm chứ cô mà nói hết mọi chuyện ra cho cha biết chắc cha sẽ đau lòng lắm. Tầm đến lúc cô về, cha có đi xuống dưới bếp nói chuyện riêng với cô. Cha nói hai cây vàng đến giờ cha vẫn giữ nguyên, chưa đổi ra tiền. Cha muốn đưa lại cho cô, nhưng cô đã không nhận. Cô bảo cha hãy đổi hai cây vàng đó để có tiền sinh sống qua ngày. Còn cô, cô bây giờ đâu thiếu thốn thứ gì nên không cần đến hai cây vàng đó. cha thấy cô nhất quyết không lấy nên cha không ép cô nữa. Quả đúng như cô đã đoán, cha đã nói cho cô biết mùa vụ năm nay lúa là của cha nhưng cha không đem bán cho xưởng của cậu hai mà cha sẽ đi phân phát cho chỏm sóng trong làng. Cô nghe cha nói như thế thì thấy vui làm sao? Cô lúc nào cũng luôn ủng hộ cha hết. Đến tận chiều thì cô và cậu hai phải quay trở về nhà. Mặc dù cô rất muốn ngủ lại ở nhà một hôm nhưng không thể được. Trước khi ra xe, cha của cô đã căn dặn cô phải biết giữ sức khỏe Dạo này cha thấy trông cô có vẻ ốm đi Cô gật đầu rồi nói lại với cha Cô không có ở bên cạnh cha được Nên cha phải nhớ tự chăm sóc bản thân Ăn uống đầy đủ vào Sau này rảnh cô sẽ về thăm cha thường xuyên Cha nắm tay của cô đi ra xe rồi đích thân mở cửa xe cho cô bước lên Hai mắt cô dừng dừng rồi ứa ra Cha đưa tay lên lòng nước mắt cho cô Rồi nói với cậu hai Cho cha gửi lời hỏi thăm sức khỏe Của ông Dương và bà Liên Sau đó vẫy tay chào cô và cậu hai Chiếc xe của cậu hai Bắt đầu lan bánh Cô vẫn ngoái đầu về sau Để nhìn thắp bóng sáng của cha khuất dần Cậu hai thấy cô như thế Cậu ấy sót lắm Cậu hai vội nói Đừng khóc nữa Mai mốt tôi sẽ đưa cô về thăm cha thường xuyên Cô hít mũi rồi đưa tay lên lau nước mắt. Cô bây giờ như một đứa trẻ đang bị bắt rời xa cha của cô vậy. Cô cố gắng không cho nước mắt rơi ra nữa nhưng càng nhìn về sau cô càng khóc. Thấy cô khóc sướt mướt. Cậu hai không biết phải làm sao hết. Cậu ấy đành dừng xe lại rồi với tay lấy từ trong cái cặp da ra. Một cái khăn tay đưa qua hướng của cô cậu hai nói tiếp. Nói có nghe không? nín đi đừng khóc nữa. Cô đưa tay ra cầm lấy cái khăn tay của cậu hai rồi liền đưa lên lau nước mắt thật sạch Cô nói Hôm nay tôi rất cảm ơn cậu Cảm ơn cậu hai nhiều lắm Tôi cứ tưởng sẽ rất lâu mới được về thăm cha Nào ngờ nay tôi được về thăm cha rồi Tôi vui lắm Tôi cảm ơn rất rất nhiều ạ Vợ chồng với nhau có cái gì đâu mà cảm ơn Cậu hai bỗng khựng lại về chính câu nói của cậu ấy Cậu ấy không ngờ được bản thân cậu ấy vừa nói ra câu nói đó. Cô nghe được câu đó rất rõ. Cô nhìn đam đam vào khuôn mặt của cậu hai. Ngay lập tức cậu ấy không dám nhìn cô nữa. Cậu ấy vội khởi động máy rồi nhanh lái xe đi. Giờ mà về đến nhà cũng tận tối mới đến. Nên cậu hai tập trung lái xe nhanh về. Không ấy ông Dương lại lo. Từng hành động từ cử chỉ hay lời nói của cậu ấy suốt mấy ngày vừa qua. Cô đều ghi nhớ rất kỹ trong đầu, đến tận thời điểm hiện tại, cô mới chợt thấy bản thân không còn cái cảm giác sợ hãi cậu hai như những ngày đầu nữa. Sau những câu nói quan tâm của cậu hai, luôn làm trái tim của cô ấm lên, cô không biết cái cảm giác đó có phải là đã yêu cậu hai rồi hay không. Nhưng chợt bừng tỉnh lại, dẹp bỏ cái suy nghĩ đó trong đầu, làm sao cậu hai có thể yêu một người như cô được. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cậu hai đang ngủ trưa Cậu ấy đã hét lớn tên của một cô gái Cậu ấy nói nhớ cô gái đó Và nói cô gái đó hãy đứng lại đừng rời xa cậu ấy Thì tại thời điểm đó cô đã biết lý do vì sao cậu hai Không chịu sống cùng diệu linh Là vì trong tim của cậu đã có người thương rồi Còn cô, cô không biết đối với cậu hai Thì cậu ấy xem cô là gì Nhưng cô chưa bao giờ mơ mộng bản thân sẽ được cậu ấy yêu thương Cô nghĩ chắc vừa rồi nhiều chuyện xảy ra quá Rồi cậu hai thấy cô đáng thương nên mới làm như thế thôi Cô biết thân phận của cô không xứng để đứng cùng cậu hai Hơi một tiếng trôi qua Chiếc xe cuối cùng cũng bắt đầu dừng lại Ở trước cổng nhà của ông hội đồng dương Cậu hai bóp còi xe vài tiếng Thì đã có thằng gia đình bước ra mở cửa cho cậu hai Nhưng lúc này cô mới chợt thấy hình như ông thầy Đông đang đứng nói chuyện gì đó với ông Dương. Cô không biết tại sao giờ này mà ông thầy Đông lại đến nhà. Cô vội quay qua nói với cậu hai. Cậu hai, hình như thầy Đông đang trong nhà. Vậy à? Cậu hai lái xe vào sân nhà. Cậu hai và cả cô đều mở cửa xe rồi bước ra. Sau đó đi gần đến chỗ của ông Dương và ông thầy Đông. Cô vội cúi đầu chào ông Dương. Rồi gật nhẹ đầu với ông thầy Đông. Cậu hai lúc này mới hỏi Cha sao thầy Đông lại đến đây vậy? Ông Dương thấy cô và cậu hai về thì liền cười tươi. Sau khi nghe cậu hai hỏi thì vội trả lời À má của con mấy nay ăn uống thất thường bị nhức đầu mấy hôm rồi nhưng lại không nói. Sáng đến giờ cha đâu có ở nhà về tới thì đã thấy má của con sốt cao rồi nằm ly bì trong phòng. Rượu Linh đâu? sáng giờ cô ta không đi qua phòng của má sao mà đến giờ mới phát hiện má bệnh vậy cha về từ sớm giờ có thấy mặt mũi nó đâu thôi vào nhà đi con đi rồi về trong ngày chắc mệt lắm phải không ông thầy đông lúc này mới cúi đầu chào rồi ra xe để gia đình đưa về nhà còn cô thì đang rất lo lắng cho bà liên hồi sáng này nếu biết như thế cô đã cãi lời của cậu hai mà đi xuống bếp nấu cháo cho bà ta rồi Cô cùng cậu hai đi vào bên trong nhà Nhưng đã vội xin phép Đi vào phòng để thay đồ Rồi xuống bếp nấu cháo mang lên cho bà Liên Ông Dương nghe cô nói thế Thì vội gật đầu Cô đi nhanh vào hướng phòng Ông Dương luôn nhìn theo cô Ông ấy gật gù rồi quay lại nhìn cậu hai Ông ấy nói Đó con thấy chưa Bây giờ nằm bệnh ly bì trong phòng con dâu ngoan của má con Có thèm qua ngó ngảng đến đâu Còn Ngọc Hoa mới về tới đã lật đật đi thay đồ để xuống nấu cháo cho bà ta rồi bởi sau chuyện này xem bà ta có sáng mắt ra không cậu hai nghe ông Dương nói thì cười nhạt rồi đáp lại con cũng mong rằng mẹ sẽ chịu thay đổi ừ con mệt lắm không thôi về phòng tắm rửa đi rồi đợi vợ của con nấu cháo xong má xong thì cả nhà mình ăn cơm dạ vậy cha ngồi uống trà nhé con xin phép về phòng trước đây Cậu hai nói rồi thì vội đứng dậy xoay người đi vào phòng. Khi đi ngang căn phòng của Diệu Linh, cậu hai cũng muốn chống mắt lên xem đến khi nào cô ta sẽ ra khỏi phòng. Bước vào phòng, cậu hai thấy cô đã thay đồ xong rồi. Nhìn trên giường thì mới thấy cô đã chuẩn bị sẵn cho cậu ấy một bộ đồ để cậu ấy đi tắm. Cô vội nói. Cậu hai đi tắm rồi ra nằm nghỉ mệt. Khi nào tôi dọn cơm xong, tôi vào mời cậu gian cơm. Giờ tôi xuống dưới nhà bếp đây. Ừ, đi đi, nấu cháo cho má được rồi. Không cần phụ làm mấy chuyện khác đâu. Công việc ít không có nhiều đâu, nên cậu không cần phải lo. Thôi, tôi đi nhé. Cô cười nhạt rồi bước đi ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đã được đóng lại. Cậu hai liền bước đến bên giường ngồi xuống. Rồi cầm lấy bộ đồ mà cô đã chuẩn bị sẵn cho cậu ấy. Khóe môi cậu hai lại cong lên. Cậu hai rất bất ngờ khi cô làm điều này cho cậu hai. Dù đang rất gấp để đi xuống bếp, nhưng cô vẫn dành chút thời gian ra để lo cho cậu ấy. Cậu ấy cảm thấy rất vui khi được cô quan tâm. Còn cô thì đã đi xuống dưới nhà bếp, tiến đến gần dì diệu, cô liền hỏi con muội đã khỏe lại chưa. Lúc sáng trước khi đi, cậu hai có nói cho con muội nghỉ làm hai hôm để dưỡng vết thương, nhưng hai ngày nay vẫn tính lương. Nó nghe dì Diệu nói lại thì mừng lắm. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa được gặp nó nên cô rất lo lắng cho nó. Dì Diệu nghe cô hỏi thì vội nói con muội đã khỏe lại. Nó chỉ uống thuốc với ăn cháo nên sắc mặt đã hồng hào hơn. Cô nghe thấy thế thì mừng lắm. Để tí nấu cháo cho bà Liên rồi dọn cơm cho cả nhà ăn. Xong thì cô sẽ đem chai thuốc của cậu hai hôm trước mua cho đem cho lại con muội. để nó thoa cho mau lành mấy vết bầm. chai thuốc của cậu hai mua, lần đó cô đã nói không nhận, vì cô út đã cho cô một chai y như vậy. Nhưng lúc quay lại phòng, cô đã thấy nó nằm trên bàn trang điểm của cô, cô đã vội đem đi cất. Lúc đó cô nghĩ chắc cậu hai đã để nó lên trên bàn trang điểm, vì nếu cô không lấy, thì cậu ấy cũng đâu thể xài được, nên thôi cô cất luôn. Nhanh tay đi vào nắm gạo để còn nấu cháo cho bà Liên, sau đó cô đi bầm thịt rồi thổi thêm một bên bếp lửa nữa quần quật một buổi cuối cùng cũng phụ xỉ rượu nấu cơm chiều và nấu xong luôn cả cháo cho bà liên từ nãy giờ con bích nó cũng ở trong nhà bếp nhưng giờ đây nó né cô như né tà nó không dám động đến cô nữa nó nhìn thôi cũng đã biết cô bây giờ đã có cậu hai chống lưng nó sợ bị ăn đòn dữ lắm nên thôi thà nó im lặng lo làm việc cho hết ngày chứ không dám hó hé nửa lời. Cô lúc này vội múc cháo, ra bát đem lên cho bà Liên trước. Cô cũng hỏi kỹ gì diệu, từ sáng giờ bà Liên nói thế lạt miệng, nên không ăn uống gì hết, nên cô khuấy thêm một ly trà đường nóng, rồi đặt vào khai cháo, sau đó bê lên phòng cho bà Liên. Đứng trước cửa phòng bà Liên, cô vội đưa tay lên gõ cửa, cô định mở miệng ra gọi bà ta, nhưng lại sợ bà ta nghe thấy giọng nói của cô. thì lại bực mình nên cô đành đứng đợi đến khi nào nghe được tiếng nói của bà Liên thì mới dám mở cửa đi vào sau ba tiếng gõ cửa thì bà Liên cũng đã nói vọng ra cô nghe thấy thế thì đã nhanh tay mở cửa rồi đi vào đúng như cô dự đoán khi thấy cô đi vào thì bà ta đã thở mạnh ra một hơi bực sọc cô biết bà ta không ưa gì cô nhưng đã không biết thì thôi còn biết rồi thì cô phải làm tròn bổn phận của cô Cô đi đến rồi đặt khay cháo lên cái cậy tủ gần giường của bà ta Cô nói Má đã khỏe chưa ạ? Còn nấu cháo với pha trà đường cho má Má dám ngồi dậy ăn chút cháo nha má Nếu đắng miệng thì uống vài ngụm trà đường nóng Là sẽ hết đắng miệng ngay thôi Bà ta vẫn nằm yên ở đó Khóe môi thì nhếch lên giọng điệu khinh bỉ cô Bà ta nói Cảm ơn đã vào đây rồi Thấy tôi chưa chết cô có buồn không? cút ra ngoài đi. Nhìn mặt cô tôi mau chết sớm đấy. Tôi còn muốn sống, nên cô đi cho khuất mắt tôi đi. Sao, về được rồi không ở với thằng cha của cô luôn đi. Về đây làm gì nữa không biết. Cô nghe những lời nói của bà ta, cô thấy chạnh lòng lắm, nhưng cô không phản kháng lại. Cô cũng suy nghĩ lại, biết là bà ta rất quá đáng và luôn khinh khi cô, nhưng phận cô là con dâu của bà ta nên cô không được trả lời bà ta nữa. Cô sẽ cố gắng chứng minh cho bà ta thấy. Cô không như những gì bà ta nói. Dù bà ta có gì nhục cô, cô cũng sẽ cố gắng chứng minh bản thân của cô, không phải là người như vậy. Cô nói, con biết má ghét con, má không thích con, nhưng má dáng ngồi dậy ăn chút cháo đi. Rồi má muốn la mắng gì con cũng chịu ạ. Bà ta nghe cô nói xong câu đó, thì ngồi bật dậy rồi nói, cô muốn gì? Cô đang thách thức tôi sao? Con người của cô thật là nham hiểm Tôi già nông nỗi thế này Cũng là tại cô hết đấy Cô chưa vừa làm hạ dạ sao hay trong cháo có độc Cô muốn hạ độc tôi đúng không Cô quá lắm rồi Hết leo lên đầu tôi ngồi Bây giờ còn muốn hạ độc tôi chứ gì Con xin má Con không có ý đó đâu mà má Má đừng hiểu lầm con ạ Con nghe cha với dì Diệu nói từ sáng đến giờ Má chưa ăn uống gì hết Nên con bội xuống bếp nấu cháo cho má Má không muốn thế con cũng được con sẽ đi ra ngoài ngay đây. Con xin phép má." Cô cúi đầu rồi quay đi, nhưng ngay lúc đó bà Liên đã với tay, rồi hất cái khay cháo thật mạnh. Cháo và ly trà nóng văng tung té khắp người của cô. Tay chân cô bắt đầu đau rát do bị bỏng. Quần áo lúc này đã dính đầy cháo và nước trà đường. Bà ta cười nhếch mép rồi nói, "Mang hết những thứ này ra ngoài cho tôi đi. Cút khỏi mắt tôi, càng nhanh càng tốt." Cậu hai và ông Dương từ nãy giờ bên mé hông nhà, ngắm mấy chậu hoa lan. Vừa đi vào lại nhà trên thì đã nghe thấy tiếng đổ vỡ của bát cháo và cây ly. Ông Dương và cậu hai nhìn nhau rồi ngay lập tức chạy vào phòng của bà Liên. Ngay lúc này, mặc dù tay chân đang bị bỏng, nhưng cô vẫn nén cơn đau mà cắn sang chịu trận. Cô từ từ ngồi trồm hồn xuống rồi tự tay nhặt lại từng mảnh vỡ trên sàn nhà. Hai hàng nước mắt cô đã không làm chủ được. Mà rơi lá trả, Cậu hai và ông Dương vừa bước vào Đã thấy cảnh tượng đó Cậu hai vội kéo cô lên Thì mới thấy trên tay của cô Đã bị mảnh vỡ cớa chảy máu Còn hình thù bây giờ trông rất bẩn Và gớm ghiếc. Ông Dương không nhẫn nhịn được Mà hét lớn Bà Liên, bà vừa làm cái gì vậy hả Khi thấy ông Dương và cậu hai đi vào Thì bà ta vô cùng sửng sốt Bà ta quên mất là ông Dương Đang có mặt ở nhà giây phút đó diệu linh cũng từ phòng của cô ta chạy qua phòng bà liên xem có chuyện gì xảy ra đứng trước cửa phòng thấy mọi người rất đông đủ nên cô ta đã khựng bước chân lại cậu hai tay vẫn nắm chặt lấy tay của cô ánh mắt nhìn đăm đăm vào bà liên cậu hai nói má không thay đổi được đúng không má quá đắng lắm rồi đấy kìa con dâu ngoan của má qua với má rồi kìa má bảo cô ta hầu hạ cho má đi Cậu hai nói rồi thì kéo mạnh cô đi về phòng, bước nhanh vào phòng cậu ấy mới buông cô ra, rồi chạy đến tủ quần áo lấy cho cô một bộ đồ. Lúc này đây cậu hai mới nhìn qua cô, cô vẫn đứng như tượng, hai mắt thì đỏ hoe, cậu hai liền nói. Đứng đó làm gì nữa, mau đi vào phòng tắm xấu thật nhiều nước lạnh vào người đi, tay chân bị bỏng đỏ lên hết rồi kìa. Tôi, tôi không sao đâu. Một là cô cầm quần áo rồi đi nhanh vào phòng tắm Còn hai là đích thân tôi Sẽ là người xối nước cho cô đấy Nghe xong câu nói đó của cậu hai Thì cô đã tiến nhanh đến Cầm lấy bộ đồ từ trên tay của cậu hai Sau đó đi nhanh vào phòng tắm Xả nước ra thật là mạnh Để cậu hai không nghe thấy tiếng khóc nấc của cô Cô đau lắm Vừa đau vừa rát Nhưng trong lòng của cô cũng rất đau Cô đã làm gì nên tội với bà ta Mà bà ta lại tàn nhẫn với cô như thế Khi nãy đi xe về cô đã rất mệt Vì suốt ngày hôm nay khi về thăm nhà Cô đã quẩn quật lên hết cây này đến cái kia giúp cho cha Lúc về đến đây thì đã vội xuống bếp Hai chân của cô vẫn còn nhức lắm Nhưng cô không dám than dù chỉ một lời Tại sao bà ta lại không hiểu thành ý của cô Mà còn đối xử nhẫn tâm với cô như thế kể chứ trong tâm trí của bà ta lúc nào cũng nghĩ cô là loài rắn độc trong khi cô đã từng hãm hại bà ta điều gì chưa bà ta lại thích ngậm máu phun người nếu bà ta không ăn thì có thể ngó lơ đi chứ đâu cần phải đối xử với cô như thế cậu hai khi thấy cô đi vào phòng tắm thì cậu ấy đã vội đi xuống nhà bếp tìm dì Diệu rồi hỏi dì ấy có thuốc trị bỏng da không dì Diệu nghe cậu hai hỏi thuốc thì liền biết ngay là đã có chuyện xảy ra dì ấy vội đi lấy thuốc cho cậu, con muội cũng cố gắng đi lại hỏi cậu hai cô có bị làm sao không, nhưng cậu hai gấp quá nên đã chạy vọt lên trên phòng. Con muội muốn đi theo lên phòng, nhưng dì Diệu đã ngăn lại, rồi nói với nó có cậu hai ở trên phòng cùng cô rồi. Đứng đợi ở dưới này đi, có gì cậu hai sẽ gọi sai việc, chỉ lên đó mắc công vướng tay vướng chân, rồi lo lắng không giúp được gì. Dì Diệu tự nói trong bụng Số của cô thiệt là khổ, đã đi nguyên ngày về mệt. Là gấp rút thay đồ, xuống bếp sắn tay áo lên mẩn việc. Rồi mà bà Liên lại nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Dì Diệu thấy thương xót cho số phận của cô vô cùng. Cũng may cậu hai đã suy nghĩ lại, biết quan tâm và lo lắng cho cô. Chứ nếu không có cậu hai thì không biết bao nhiêu chuyện ập đến với cô. Quay lại phòng, làm sao cậu hai không nghe thấy tiếng của cô đang khóc nấc? Cậu ấy vội nói vọng vào phòng tắm Đừng khóc nữa Nhanh ra đây đi ngọc hoa Tôi xức thuốc cho cô Rồi sẽ hết đau thôi Cô có nghe tôi nói không hả Cô biệt chặt miệng lại rồi kiềm nén cảm xúc Cô cố gắng không cho bản thân của cô Phải khóc nấc lên nữa Sau đó nhanh cởi bỏ bộ đồ trên người ra Rồi xối thật nhiều nước lạnh cả người Dùng chút sữa tắm Để làm mất đi mùi của cháo Rồi cô nhanh chóng xối nước cho thật sạch sẽ Long khu người bận bộ đồ khi nãy cậu hai đã lấy giúp cô vào Sau khi xong xuôi Cô liền mở cánh cửa phòng tắm Rồi bước đi ra Cậu hai thấy cô thì vội kéo tay của cô đi lại giường ngồi xuống Sau đó cậu ấy bảo cô hãy đưa tay và chân của cô lên trên giường Để cậu hai thoa thuốc cho Hai hàng nước mắt lại rơi ra Nếu không có cậu hai Cô không biết phải làm sao hết cả Nhìn thấy cô khóc, cậu hai không làm được gì hết. Cậu ấy với tay lên lau nước mắt cho cô rồi nói Đừng khóc nữa, có tôi ở đây với cô rồi. Cậu hai tôi rất đáng ghét đúng không? Nên má mới ghét tôi đến như vậy. Tôi đâu có làm gì sai đâu. Hay hai cậu trả tôi về nhà của tôi đi. Tôi không muốn vì tôi. Mà má phải nhịn ăn rồi tức giận nên sinh bệnh. Tôi không muốn chút nào hết. Cậu hai ngồi xuống cạnh cô. Rồi giây phút đó cậu ấy đã trồm đến ôm chặt lấy cô vào trong lồng ngực của cậu ấy Nước mắt của cô bỗng ngừng rơi Cả người cứng đơ như tượng vì không ngờ rằng cậu hai đang ôm chặt cô như thế Cậu hai nói bên tai của cô Tôi cấm cô nói như vậy Đã gả về đây rồi thì không được đi đâu nữa hết Kể từ giờ không được nói ra những từ đó nữa Tôi không muốn nghe cô nói như vậy nữa đâu Tôi... Cậu hai từ từ buông người cô ra Sau đó bảo cô hãy ngồi yên Cậu hai sẽ thoa thuốc cho cô Chứ để lâu quá Nó sẽ bị bọng hạt nước lên Lúc đó lâu lắm mới lành được chợt lúc này mới thấy nhớ Trên tay của cô khi nãy Bị mảnh vỡ khứa chảy máu nữa Cậu hai nhanh tay thoa thuốc Từ trên tay rồi đến xuống dưới chân của cô Lúc đó cô cứ tưởng là đã xong rồi Vừa định cảm ơn cậu ấy Nhưng cậu ấy đã vội nói Cô hãy ngồi yên trên giường Cậu hai đi xuống dưới nhà bếp hỏi dì Diệu băng keo cá nhân, rồi lấy đem lên ngay. Chỉ là một vết sức nhỏ thôi, không sao hết, nên cô đã ngăn không cho cậu ấy đi lấy. Nhưng cậu hai đã bỏ qua lời nói của cô mà đi nhanh xuống dưới nhà bếp, tìm dì Diệu thêm một lần nữa. Khi nãy ở phòng của bà Liên, cậu hai nói những lời như thế xong thì rời đi. Diệu Linh ngờ ngác ngó nhìn vào xem phản ứng của bà Liên. Ông Dương quay qua thấy cô ta thì liền nói cô ta hãy đi nhanh xuống dưới nhà bếp và con bích lên dọn cái đống đổ vỡ này. Bà Liên nãy giờ im bặt vì bà ta biết họa sắp đến với bà ta. Khi Diệu Linh rời đi thì đã nghe tiếng đập mạnh cái bàn muốn rớt luôn cả tim ra bên ngoài. Bà ta giật mình nói ấp úng. Ông, ông đừng có hiểu lầm. Tại, tại con hoa nó không cẩn thận nên mới làm đổ như thế. Chứ tôi có làm gì nó đâu. Ông Dương chỉ thẳng vào mặt của bà Liên rồi nói Bà làm như tôi không nghe thấy những lời cay nghiệt từ miệng của bà sao? Bà có biết hai vợ chồng nó từ sáng giờ đi đã rất mệt vừa về nghe bà bệnh còn bé sốt sáng đi nấu cháo đem lên tận phòng cho bà. Bà không ăn thì nói một tiếng. Có đâu làm hành động như vậy Sao bà ác nhân thất đức vậy bà Liên? Bà có còn là con người không? Từ sáng giờ bà nằm liệt trong phòng. Ngoài kẻ ở ra có ai vào hỏi thăm bà tiếng nào không? Tôi tôi đang mệt trong người nên không kiểm soát được ông ông niệm tình vợ chồng mấy chục năm nay mà bỏ qua cho tôi lần này được không ông tôi tôi hứa không dám tái phạm nữa tôi xin lỗi ông mà ông dương tức giận dữ lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại để nói lý cho bà liên hiểu bà lầm lỗi gì với tôi mà xin lỗi tôi hả bà xin lỗi con dâu của bà kìa sao đến tận bây giờ bà vẫn chưa sáng mắt ra vậy Đứa nào là dâu hiền dâu thảo Đến tận giờ và vẫn chưa biết sao Nếu hôm nay tôi không phải sớm Thì làm sao biết bà bị bệnh hả Trong cái nhà này Có ai dám bước vào phòng của bà đâu Không tôi quên Có con dâu ngọc ngà của bà Nó thường xuyên vào đây Vậy từ sáng giờ bà có thấy mặt nó không Bà Liên không biết phải nói như thế nào Cho ông Dương bớt giận Biết thế khi nãy đã nhắm mắt ăn đại cho rồi Giờ đây vừa mệt Lại vừa cảm thấy đói nữa Diệu Linh cũng đã quay trở lại Còn Bích cũng đi theo lên Để dọn cái đống hỗn độ đó Ông Dương nói Bà Liên Bà nói bà mệt nên không kiểm soát được đúng không Phải tại tôi mệt quá tôi, tôi biết sai rồi Được vậy kể từ ngày hôm nay Tôi phạt bà ở yên Trong căn phòng này 3 tháng Để bà kiểm soát lại được bản thân của bà Sau 3 tháng không thay đổi được tâm tính Thì suốt đời ở yên Trong căn phòng này luôn đi Ông ông Dương sao sao ông lại làm vậy Tôi ở trong phòng suốt 3 tháng Thì làm sao tôi sống nổi đây Ông suy nghĩ lại đi mà ông Dương Tôi năn nỉ ông tha tội cho tôi Ông ơi Càng ngày bà ta càng thay đổi tâm tính Nên ông Dương chỉ còn cách này Để trị bà ta mà thôi Ông ấy nhìn xuống con bích rồi bảo Nó dọn dẹp xong Thì qua phòng của cậu ba Khang Dọn dẹp sạch sẽ bên đó Rồi lấy vài bộ đồ của ông Dương Mang sang phòng bên đó luôn Ông ấy sẽ qua phòng cậu ba sống vài tháng. Tạm thời ông ấy cũng chẳng muốn gặp mặt bà Liên. Trước khi rời khỏi phòng, ông Dương cũng nhìn thẳng vào mặt của Diệu Linh rồi nói. Cha bảo con nói gương của chị Hoa mà sống, nhưng con cũng nhất quyết không làm theo. Từ giờ cha cho con cơ hội cuối cùng. Nếu không làm được thì gom đồ sẵn đi. Cha trả con về nhà của con. Bà Liên vì sốc quá nên đã ngất xỉu. Diệu Linh không cam tâm tí nào Tự nhiên đi hóng chuyện làm gì Rồi gặp họa cùng bà Liên luôn Nhưng khi thấy bà ta ngất Thì Diệu Linh vội lại đỡ bà ta Rồi vỗ vỗ nhẹ vào má của bà ta Diệu Linh liên tục gọi Bà ta tỉnh dậy Nhưng mãi bà ta không chịu tỉnh Ông Sương lúc này mới nói Không chịu ăn uống Giờ bệnh nằm ra đó thì dáng mà chịu Còn Diệu Linh má cương chiều con nhất Còn tự chăm sóc cho má của con đi Ờ cha ơi nhưng mà Nhưng con đâu có làm gì có tội đâu cha Sao cha lại phạt con như vậy ạ Má ơi mau tỉnh lại đi mà má Đó là bổn phận phải làm dâu chứ không phải phạt Cha không nói nhiều nữa Nếu tự cảm thấy bản thân không làm được Thì dọn đổ sẵn đi Cha cho người đưa con về bên nhà của con Nói dứt câu ông Dương đã xoay người bước đi ra khỏi phòng Ông ấy phải làm như vậy Thì bà Liên mới chịu suy nghĩ lại những việc tàn ác mà bà ta đã làm Còn Bích dọn xong đống hỗn độn Thì lật đật rời khỏi phòng của bà Liên Để đi qua dọn dẹp bên phòng của cậu Ba Khang Ông Dương từ xưa giờ nói là sẽ làm Nên không ai dám cãi lại ông ấy hết